các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đấy ai già người ta muốn mời con đi ăn thôi dài dòng làm gì mẹ mẹ nói thật với con đi mẹ lại muốn ăn bài một cuộc xem mắt nữa đúng không đúng rồi đúng rồi một fan khổ tâm bị con gái khéo mồm khéo miệng mà nói thẳng mẹ chồng không thể làm gì khác hơn là thản nhiên mà nhận tội hàng xóm của dì Ngô là con của một người bà con mới vừa học xong bác sĩ ở Mỹ Vừa trở về Đài Loan, nghe nói điều kiện cũng rất khá, nhân phẩm rất tốt. Con không muốn xem mắt, cô nhẹ nhàng cắt lời mẹ mình. Tại sao không muốn? Mẹ trầm nổi giận, con không nghĩ, con đã bao nhiêu tuổi rồi, luôn tùy hướng như thế. Con sống một mình cũng rất tốt. Hiện tại thì con thấy tốt, sau này giả rồi sẽ không thấy vậy đâu. Đến lúc đó hối hận vì bên cạnh mình không có ai. Ai dạ, sao mà những người lớn thường hay nói giống nhau như thế vậy? Trầm tĩnh nhíu mày một cách bất đắc dĩ. Thứ bảy tuần sau con phải về nhà với mẹ, nghe chưa? Mẹ trầm ngầm ra sắc lệnh, không để cho con gái từ chối lần nữa. Thứ bảy tuần sau, trầm tĩnh trầm ngâm nghĩ nếu như cô mang mạnh đỉnh vũ cùng về nhà, có thể làm hai vị trưởng bối kinh hãi không nhỉ? Nhìn thấy người đàn ông năm xưa làm con gái mình bị tổn thương nghiêm trọng, Nói không chừng bọn họ sẽ vác dao đuổi theo mà chém anh ấy đấy chứ. Vừa nghĩ đến, Trầm Tĩnh không khỏi cười nhẹ. Trong mắt hiện lên và ý nghịch ngợm. Đây là việc mà Mạnh Đình Vũ đối mặt. Không sớm thì muộn mà thôi, cô sẽ không thông cảm cho anh. Sau khi nói chuyện xong, cô vô tình cầm lấy điện thoại di động. Không cần suy nghĩ mà bấm số gọi cho Mạnh Đình Vũ. Anh lại không tiếp điện thoại. Vẫn còn đang ăn cơm cùng khách hàng sao? Trầm Tĩnh tự hỏi, trong lòng như trời dâng lên một đợt sóng tâm trí chợt bất chợt khẽ động, cô vội thay quần áo đi ra ngoài. Luôn luôn là Đỉnh Vũ đến đạm thủy để tìm cô, thỉnh thoảng cũng đến thay đổi một tí cho anh một niềm vui bất ngờ đi. Cô còn đặc biệt ghé một tiệm bánh gần khu đạm thủy để mua món bánh mà anh thích nhất, sau đó mang theo phần bánh vẫn còn đang nóng ấm lái xe đến nhà hàng mà anh đang dùng cơm. Cô cầm phần bánh kiên nhẫn ngồi trong đại sảnh chờ anh. Trong đại sảnh người ra vào liên tục, khung cảnh cũng thay đổi liên tục, mà thời gian cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Lần cuối cùng cô xí ngốc ngồi đợi một người đàn ông giống như hôm nay đã là qua bao lâu rồi nhỉ? trầm tĩnh cũng không nhớ rõ, dường như là chuyện của trăm năm trước đây rồi, khi mà người đẹp còn chưa được tặng một nụ hôn để tình ngủ, vẫn còn đang đắm chìm trong mộng ảo. Một vài ký ức, qua bao năm tháng sẽ chậm rãi đi vào giấc ngủ, nhưng cũng chính do người nào đó mà tỉnh dậy lần nữa, giống như cảm giác của việc chờ đợi. Đó là một cảm giác rất phức tạp, rất khó lý giải cảm giác khi chờ đợi một ai đó một chút đắng, một chút ngọt ngào, một chút vui sướng, cũng có một chút bất an. Đang trong lúc chờ đợi, không hiểu tại sao, con người ta sẽ càng có những cảm xúc mãnh liệt, chiếm lĩnh tất cả các cảm quan, trí giác của bản thân. Nếu như không thể nhanh chóng thoát ra khi vừa rơi vào tay giặc, thế thì không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể tiếp tục mà chờ đợi. Thẳng cho đến khi người nào đó xuất hiện mới thôi. Cánh cửa thủy tinh xoay tròn chuyển động chuyển đến bóng dáng của một người đàn ông anh Tuấn chính là người mà trầm tĩnh bỏ trong chờ đợi mạnh đỉnh vũ cô vui vẻ đứng dậy đang muốn tiến lên kêu to thế nhưng lại nhìn thấy phía sau anh một bóng dáng khác một người phụ nữ xinh đẹp yểu điệu tiếng kêu lập tức bị kiềm lại cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ đang đuổi theo anh cánh tay cô ta tròn qua cổ anh trước mặt mọi người không khách khí mà đưa lên môi thơm anh có vẻ như đang bối rối đứng bất động tại chỗ đưa tay đẩy người phụ nữ đó ra Đang muốn lên tiếng thì ánh mắt thoáng nhìn thấy cô Trên mặt nhất thời biến sắc Chậm tĩnh nhẹ nhàng bước đi Chậm rãi mà hướng về phía mạnh đình vũ Mỗi một bước của cô giống như là đang đạp thẳng vào ngực anh Hóa ra cô ấy là người khách Mà anh nói đêm nay muốn cùng dùng cơm Cô ngước nhìn anh Đôi môi hiện lên một nụ cười Nhưng trong ánh mắt không hề có một chút ý cười Cô hiểu lầm rồi Tìm anh như ngừng đập Hoảng hốt muốn giải thích cùng cô Tĩnh Cái này cho anh. Cô không cho anh cơ hội để giải thích đưa phần bánh đang cầm trong tay cho anh. Khi nào rảnh anh cứ từ từ má ăn em đi trước đây. Nói xong cô xoay người nhẹ nhàng rời khỏi anh kinh ngạc nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô. Nhìn thấy anh hôn người phụ nữ khác. Phản ứng của cô chỉ là buông ra mấy câu nói nhẹ nhàng nhưng với ánh mắt và nụ cười vừa rồi cô đã làm lòng anh sợ hãi cực độ. Cô chỉ cần dùng đến một ánh mắt cùng một cái mỉm cười liền có thể đẩy ngã gục ngã anh. Anh ngừng thở, anh cảm giác được một nỗi lạnh buốt đáng sợ đang lan tràn khắp người mình. Hóa ra cô đã ngồi vào nhà giam của tình yêu rồi. Hóa ra cô cũng không tiêu sái như chính mình hằng nghĩ, cho rằng yêu một lần nữa sẽ không xi. Si. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.